mọi chuyện sẽ ổn thôi. cô thêm một chút nữa. cô từ bên cạnh đây. tôi, tôi sắp không chịu được nữa. ông ở lại chăm sóc các con giúp tôi. không, bà không sao cả. bà vẫn sống. bà sẽ sống cùng bố con tôi. không được chết đâu bà ơi. trong một căn biệt phủ rộng lớn, người đàn ông đầu tóc rũ rượi, mặt lấm lem toàn nước, lẫn vào đó còn có cả máu. những giọt máu đi ti bám đầy trên gương mặt, nhưng đó không phải là máu của ông. Mà là của một người đang nằm trên giường Một người phụ nữ sắp sửa rời khỏi cõi đời Trong quanh tiếng mấy đứa con khóc nghẹn quyết thuộc một cấp, Người đàn ông ngồi bên cạnh chỉ biết nắm chặt tay của vợ duyên nghẹn ngào Cố giữ người phụ nữ đi cùng mình suốt những năm tháng từ trẻ cho đến tận bây giờ Nằm để trên giường người phụ nữ đã không còn chút sức lực nào cả Có lẽ bà đã biết số phận của mình Không còn có thể cố gắng thêm được nữa Cả cơ thể của người đàn bà ấy đã gầy tọp như đằng người chết đói lâu năm Lắm người không biết mới nhìn vào còn tưởng bà đã bị bạo hành Cho tới mức thành ra như vậy Nhưng sự thật ra thì không phải như thế Ngài phụ nữ trở nên như vậy là bị ngài hành Một loại ngài cực kỳ độc ác và dã man Nó hành hạ con người ta đến muốn chết đi ngài đập tức Nhưng độc ác ở chỗ Bà có muốn chết cũng không được Mà phải chịu đựng nỗi đau đớn do ngày hành từ ngày này qua tháng nọ Cho đến hôm nay khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ Thì mới có thể chết đi như đúng ý nguyện Tại sao bà lại bị người ta hãm hại nặng nề như vậy Và ai là kẻ đã làm ra chuyện này Sao có thể giác tâm đến mức tàn độc không chút tính người Ngài đàn ông nắm chặt tay của vợ Cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng thì mới buông xa Ông đứng dậy lững thững đi ra ngoài Cương mạnh đau buồn dần chuyển sang một vẻ tức giận Nhìn đám người đang vây trước cửa nhà mình mà gầm lên Các người Tất cả các người Đều phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này Các người có còn là con người không Tại sao lại hại gia đình tôi vậy chứ Và tôi làm gì để các người Làm ra cái việc tàn ác như thế Ngày đánh ông nói bằng một giọng đầy sự căm phẫn Xong đám người trước nhà vẫn không có chút biến sắc Nghiến răng dùi đáp Là vì sao hả Cả nhà các người không hay biết sao. bà ta đáng chết. Kể cả ông và đám con cái ông đều đáng chết. Hôm nay không có ai được sống cả. Vốn dĩ cả nhà ông đều phải chết vì thứ ngài ấy. Đáng tiếc chúng tôi không đủ khả năng để làm vậy. Nhưng mà dù thế nào thì hôm nay cả nhà ông chẳng ai có thể sống sót được cả. Đám người sau lưng vừa nói vừa đồng thanh. Tất cả phải chết. Không ai được sống. Các người quá độc ác. Các người dồn chúng tôi đến chân tường có một trước kẻ hở. Các người đều phải chết. Người đàn ông càng lúc càng trở nên tức giận, đôi mắt đẫm nước thoát ra một nỗi căm thủ với đám người trước mặt, miệng cười ngặt ngẽo rồi gắn lên từng chữ. Chúng tôi ác. về hôm nay các người dồn cả nhà này vào chỗ chết, lại không phải là độc ác. Các người vẫn coi mình là người tốt là anh hùng, thật nực cười. Tốt thôi, các người muốn chúng tôi chết, chắc chắn hôm nay chẳng ai có thể sống sót nói tới đây, ông ta rút một con dao thổ sẵn trong người, đâm mạnh vào bụng của mình rồi rút ra. Máu từ bên trong túa ra đầm đìa bắn lên cả mặt của đám người, khiến họ dùng mình đuổi đại. Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cái đàn ông đắt điên cuồng trước mặt. Người đàn ông rút con dao ngấm máu đưa lên trước mặt của mình nhìn chăm chăm, miệng nhòn ra cười. Hai chân được cục quỳ dập xuống vì không thể đứng vững được nữa. Xong nhìn đám người bằng một ánh mắt cực kỳ tàn độc thốt lên từng chữ cuối cùng. Tất cả các người đều phải chết. ta nguyện ruột các người bằng chính máu của mình, bằng chính mạng sống của ta. ta nguyện dân hiến bản thân cho Ngài, thưa Ngài mà chính các người đã yểm vào gia đình này. Sau khi ta chết đúng một trăm năm nữa, tất cả những kẻ có máu mổ liên quan đến những người có mặt ở đây hôm nay, kể cả những kẻ sống trong ngôi đảng này đều phải chết, đều phải trả giá cho những gì các người đã làm. Không một ai sống sót Một trăm năm nữa Khi một người đàn bà chết sẽ là điểm khởi đầu Cho tất cả tội nghiệp đó Đây là sự trả thù của ta Cả ngôi làng này sẽ chìm trong biển máu Hắn nói xong Thì cười lên như điên giải Rút ra thêm một lá bùa Cắm vào lưỡi dao rồi tiếp tục cắm sâu vào bụng của mình Sau đó gục xuống trước sự bằng hoàng Của đám người đang run rẩy bên ngoài Bên trong nhà Mấy đứa con của ông chạy ra Thì bố của mình gục chìn vũng máu Chúng quả khóc lấy ông dậy nhưng đã muộn. Bố ơi, bố dậy đi, bố đừng bỏ chúng con. Đám người thất kinh khi thấy người đàn ông tự sát trước mặt của mình nhưng cũng màu chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn đám con cháu của ông bằng những cặp mắt đầy tàn nhẫn. Họ bắt đầu bước tới bộ rắn để đáng sợ khiến mấy đứa trẻ sợ quá vội lùi lại miệng cầu xin. Đừng giết chúng tôi, từng làm vậy, có giết thì hãy giết tôi để em tôi sống. Một người trong đám dân lặng Cất tiếng đáng sợ và đầy sự tàn nhẫn Tất cả chúng mày đều phải chết Cho mày muốn trách hãy trách bố Chúng mày đàn độc Dồn chúng tao tới bước ngày hôm nay Né xong cả đám kéo lại Tốm lấy người cùng mấy đứa trẻ trói lại Kéo vào trong nhà đám chặt Rồi cuối cùng châm lửa Ngôi nhà rộng lớn mau chóng bắt lửa rồi bùng lên ngọn lửa đỏ trong đêm tối Như một con hổ đang vùng vẫy Tiếng lửa rội lên như lửa gầm thét ngọn lửa thiêu cháy rụi tất cả Theo dội cả sự sống của những đứa trẻ vô tội trong một gia đình Một tuổi ác quá dã man và tàn bạo Thế nhưng ở bên ngoài đám người lạnh lùng vẫn chưa mắt đứng nhìn Thậm chí nhếch miệng cười khi thấy ngọn lửa bao trùm ngôi nhà ấy Ngôi nhà mà họ đang mang đồng thù hận Thế nhưng vì đâu đến nồng nỗi ngày hôm nay Chỉ có đám đó mới biết Chỉ có một điều là trong họ dường như cũng chẳng phải là người nữa Đây là một con quỷ giết người và dùng hận thù để biến minh cho sự tàn ác của mình Cả đám dân làng cứ như vậy đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà rộng lớn, chả cho đến khi tiếng gạo thét của mấy đứa trẻ bị trói bên trong thất hẳn, chỉ còn lại tiếng lửa. Ngôi nhà đã bắt đầu sụp đổ. Thắng chỗ chỉ còn lại một đống lửa cháy rừng rực, nhưng xèn lẫn những âm thanh đó, có người cảm thấy ớn lạnh khi nghe văng vẳng tiếng nói như vừa mới đây. Một trăm năm nữa, khi một người đàn bà chết đi, đã sẽ là khởi điểm cho tất cả các tội nghiệp. Những kẻ có máu mổ có liên quan đến những kẻ có mặt hôm nay đều phải trả giá Cả ngôi làng này sẽ phải nhốm máu Đã chính là sự trả thù của ta Những kẻ nghe tiếng nói văng vẳng lẫn trong ngọn lửa kia đều sợn ra gà Không còn bình tĩnh thêm được nữa quần đừng bỏ chạy Những kẻ không nghe thấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra Mà lại khiến mấy người kia sợ hãi tới mức như vậy Ngọn lửa lụi tàn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình trong tích thắc chỉ còn lại những đống lửa nhỏ đang leo lách bốc khét bốc lên một nồi nồng nặc. Cường lúc đám dân lẳng bỏ về hết, chẳng ai còn bận tâm đến nơi này thêm nữa. Bên trong đống gỗ đã bị thiêu rụi, chúng tách thành những mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất. Để lộ một xác người đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhận ra đó là ai. Cả cái xác bị thiêu rủi mùi khét túa ra. Bên trong cái xác đó máu mồ hoài chung với nhau chảy ra ngoài. Trên gương mặt, đôi mắt đang nhắm tịt, bóng mở bừng ra như ai oán. Mà cho đến khi tấm gỗ cháy đè lên, thì hình ảnh đó mới biến mất. Mãi về đêm, thì những ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt. Chỉ còn lại khói bốc lên nghi ngút, hoài chung với mùi khét trôi theo cơn gió. Trong cái đêm kinh hoàng của một tội ác dã man trong một ngôi làng nhỏ. Một trăm năm sau Đã một trăm năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy Giờ đây ngôi làng đã thay một màu áo mới Con người trở nên đông đúc nhộn nhịp Đường làng rộng rãi thoáng đẳng Con người cười nói với nhau Có vẻ như họ đã quên hết những gì xảy ra cách đây một trăm năm Đúng thật là như vậy Trong làng hiện tại chẳng còn mấy ai nhớ về câu chuyện đẫm máu ấy Họ đã quên sạch hoặc không còn ai muốn nhắc tới Họ coi đó là việc sống để bỗng chết mang theo Chính vì vậy trong đằng giờ đây Chỉ còn một vài người biết Còn đâu chỉ xem đó là những lời đồn thổi Không có cần cứ Chuyện về cái chết của cả gia đình Nam xưa truyền đại rằng Đó chỉ là một vụ hỏa hoạn Sân làng có tìm cách giúp nhưng không kịp Những gì người sau biết đến Cũng chỉ có vậy mà thôi Đã qua trăm năm Lớp người khi ấy đã lần lượt qua đời Thế hệ sau cũng lớn hơn Tuy nhiên họ không biết chính xác Những gì đã xảy ra Tất cả chỉ được nghe kể qua Và hầu như ai cũng kể lại rằng Đó là một vụ cháy vô cùng thảm khốc Gia đình kia trước đó Có người làm nghề thầy bùa Chuyên làm ra những chuyện động ác để hại người Cho nên phải gánh nghiệp nặng Đến mức chít cháy cả nhà Nói hầu hết là bởi vì Không phải tất cả kể như vậy Trong số con cháu sau này Được sinh ra Một số đã được chính cha mẹ kể lại rằng Đó không phải là vụ cháy mà là một vụ trả thù của dân làng, Chính dân làng mới là những kẻ đã phóng hỏa, thậm chí là trước đó còn bỏ ngại người vợ của người đàn ông kia, cho đến chết một cách đầy đau đớn. Hỏi lý do vì sao người đàn ông kia cũng đặt thầy bỏ ngải, mà lại để vợ của mình bị bỏ ngải chết, thì chính vì bà ấy bị bỏ ngại lúc nào chẳng ai hay biết. Mà ngại lại là một thứ cực kỳ khó giải khó đến mức mà người đàn ông kia cũng bất lực nhìn vợ của mình bị ngại hành trong lúc đầu đến. Còn về việc tại sao những người này lại nói sự thật với con cái của mình, là bởi vì đêm hôm ấy, khi ngôi nhà vừa bị cháy rụi, họ đang nghe thấy những lời nguyền rủa, Những lời trước khi người đàn ông tự sát bằng con dao của mình đã thốt xa với những kẻ muốn tận diệt gia đình của mình. Họ cảm thấy sợ và đầy hối hận. tuy nhiên tất cả đã muộn. Trong lòng những người này vẫn luôn chịu đựng sự dằn vặt, Nó sợ hãi khi nhớ tới lời nguyện ấy. Họ cho rằng nó sẽ trở thành sự thật. Tuy kể lại cho con cháu sự thật. Nhưng không một ai dám nhắc đến. Vì chỉ cần nói ra thì khả năng gia đình của mình sẽ là những người tiếp theo bị giết. Họ cũng chẳng dám rời khỏi ngôi làng này. Vì họ chẳng biết mình có bị bỏ ngại hay không. Nếu như mà bỏ đi nơi khác lại rước họa vào thân. Vì bị trả thù. Ngôi làng bề thế có vẻ yên bình, nhưng sự thật bên trong là hầu như nhà nào cũng có nuôi ngài, dù nhiều hay ít. Chuyện năm xưa cũng cho dân làng cho rằng, người đàn ông kia quá cao tay, luyện ra thứ ngài mạnh hơn cả họ. dân làng có đó là một sự đe dọa, và cuối cùng nhẫn tâm bỏ ngại người phụ nữ cho đến chết, và cuối cùng là thiêu dội cả ngôi nhà. Đã một trăm năm trôi qua, những người biết về lượng nguyện đó không nhiều lắm, phần vì không được nói ra, phần vì lời kể của vài thế hệ chỉ còn lại những lời đồn đại. Chẳng còn ai xác thực được nó có thật hay không. Trong một ngôi nhà lúc se chiều, một gia đình nhỏ đang ăn uống với nhau, nghe con trai cứ tiếng hỏi khi nhớ đến lời nguyện của đảng mình. Năm nay chính là tròn 100 ngày về không bố mẹ. À, đúng rồi. Đúng vậy đã cần nói thì bố mẹ mới nhớ. Vậy bố mẹ có tin vào lời nguyện đó không? mấy hôm nay con cứ nghĩ tới chuyện này, Mà cảm thấy trong người nôn nao chẳng biết vì sao. Bố mẹ cũng không biết nữa, Là người đó có thực sự tồn tại hay không, Bố mẹ không dám chắc. Tất cả những gì biết được cũng chỉ là do ông bà các con kể lại, Cho nên nghe sao biết vậy thôi. Người con trai tin nhậm gật đầu khẽ nói, có thể mong nó không có thật. Và câu chuyện đó cũng vậy. Mỗi lần con nghĩ về nó, con lại cảm thấy đau lòng. Làm sao dân làng mình có thể làm ra mấy cái chuyện kinh khủng như vậy bố mẹ nhỉ? Ông Hành cũng gật đầu thở dài nặng nề rồi đáp. Bố mẹ cũng mong là như vậy. Nhưng mà thời gian đã cả trăm năm. Ai biết được khi đó chuyện gì đã xảy ra? Chỉ biết là khi ông bà các con kể lại thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không có chút nào thể hiện đó là một câu chuyện đùa cả. Và lý do họ nói ra là bởi bản thân luôn bị dần vặt. Đêm đêm nghe văng vẳng pin tay lệ nguyện rủa đó. Chỉ đến khi nói thật cho con cháu mình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dừng lại một chút ông Hạnh lại tiếp. Trong làng của mình có lẽ vẫn còn vài người biết về sự thật này. Nhưng đó liệu có phải là sự thật hay không không ai biết. Chỉ biết các con và cả bố mẹ đều không được đem chuyện này nói lung tung. Vì đó là lời sấm của ông bà để lại. Nếu không muốn gia đình của mình gặp họa. Nhầm và cô em gái tiền liễu gật đầu. Từ nhỏ nghe về câu chuyện này Nhưng lần nào cũng được dặn Tuyệt đối không được nói với ai Vì họ chẳng biết đêm ấy Ai là người nghe được lời nguyện rủa Của người đàn ông đã chết Lúc quá sợ hãi Nếu nói có thể bị dân làng ám hại Vì truyền lại câu chuyện mà họ muốn giấu kín nhất Nhậm bấy giờ hỏi Vậy bố có thể nói lại Cho con nghe lời nguyện đó thế nào được không Con lại quên mất rồi Ông Hành gần đầu Câu mày nhớ lại lời của bố mình Từng kể rồi bảo Một trăm năm nữa, khi một người đàn bà chết, đó sẽ là khởi điểm của tất cả tội nghiệp. Tất cả những người có máu mổ có liên quan đến chuyện đó đều phải trả giá. Cả ngôi làng này nhốm máu, đã sẽ là chữ trả thù của ta. Ông Hành dừng lại nhắm mắt thở một hơi dài rồi nói tiếp. Nếu bố không nhầm thì nó là như vậy. Nhầm liền ngắt lời. Nói vậy thì nếu như năm nay là mình có một người phụ nữ chết, thì đó chẳng phải đúng theo lời nguyện rồi sao? Đúng vậy Nhưng mà từ đầu năm tới giờ lặng mình chưa có ai chết Mong là không có cái chuyện gì Cả gia đình gật đầu Sau mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhằm nhìn ra ngoài bầu trời tối tăm Mây đèn đã kè từ đầu cáo đến Sớm cho bắt đầu nổi lên Làm anh cảm thấy hoang mang Dường như điểm chẳng lành đã bắt đầu tìm tới nơi này Là người đấy thực sự xảy ra hay không Hay tất cả chỉ là một câu chuyện được kể lại Nửa đêm gần về sáng Bàng Hành đang ngủ say Thì bỗng giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ Một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng Khiến bà thoát cả mồ hôi Mắt đạo láo liên nhìn chung quanh Vì sợ hãi Người ướt đẫm như là vừa tắm xong Đáng sợ hơn trong căn phòng tối Chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào Khi mây đèn đã kéo tới Bàng Hành lầm mờ Thấy ở bên ngoài tấm màn Có một dáng người đang đứng Kẻ đó đang đứng im một cục như pho tượng vốn đã sẵn sự sợ hãi nhìn thấy dáng người ấy khiến bằng hạnh kinh hãi hơn vì sau tấm màn là một bóng đen mờ đục mang hình dáng của một con người lý trí của bằng hạnh trở nên hỗn loạn và ấp úng à, à, ai vậy ông hạnh à không có tiếng trả lời bằng hành sượng nhớ vào mò tre sang bên cạnh xem chồng mình còn đó không nhưng đáng sợ thay ông vẫn còn nằm đó vậy bóng người đứng sau tấm màn là ai Bà Hành khiếp hãi có lai người của chồng à, Ông ơi Ông ơi Ông dậy đi ông ơi Tôi sợ quá Nhưng con lai thế nào Ông Hành cũng nằm im Bà quay mặt lại Thì chồng trùm mền kín Cả người không thích được mặt Sau ngó sang phía dưới Bà Hành thấy bóng đen Tất tiến gần hơn Bà với đã cố gắng hỏi Ai đó Sao lại trong phòng của tôi Bóng đen hoàn toàn im lặng Không trả lời Nó chỉ từ từ tiến đến gần hơn Áp sát vào tấm màn khiến bà Hạnh muốn đái cả gia quần Bà hét lên một tiếng rồi áp sát người vợ trong. Kèm theo đó là một giọng nói Bà sao vậy? Tôi đi mà bà bị sao thế? Ngay thế giọng của chồng bà Hạnh vẫn chưa lấy được bình tĩnh Phải đến khi ông Hạnh vội thấp đèn chiếu sáng cả căn phòng Gương mặt hiền tử của ông giúp bà bình tĩnh trở lại Đặt tay lên ngực thở hồng hộc. Là ông à? Ông đi đâu về đây? Tự nhiên đứng ở bên ngoài màn làm tôi sợ muốn chết Tôi đi vệ sinh. Tôi vừa mới vào đây tức thì đã, bà nói cái gì vậy? R rõ ràng, tôi thấy ông đứng đó nãy giờ mà. nhập vào Liễu cũng chạy sang xem có chuyện gì. Cả hai ngồi im ắng nghe bố mẹ của mình, hành bấy giờ lắc đầu. Không, tôi vừa vào mở màn lên thì bà hết toán lên mà. Khiếp chết tôi thôi, sợ cái gì mà giữ vậy? Bà Hành liền tiếp tục khẳng định. Không, rõ rằng lúc nãy tôi đã thấy như vậy, không có nhầm được đâu. Vậy là lúc ấy tôi còn quay sang kiểm tra mà Nói tới đây bà chợt dừng lại Khi vừa nhớ ra gì đó gì đói tiếp Phải rồi Lúc ấy tôi mò sang xem ông còn ở đây không Thì rõ ràng tôi thấy ông còn nằm ở bên cạnh Nếu vậy thì lúc đó tôi mò chúng ai vậy chứ Thế vợ sợ hãi Ông Hạnh cũng hết sức hoang mang Khi nghe lời kể của bà tên là đến giờ ông đi ra ngoài chứ nào ở trong này Vội trộm tới Túng lấy cái mền rồi trấn ăn Chắc là mò chúng cái mền thôi chứ ai sợ quá nên nghĩ nó là tôi đây này Nó còn cuộn lại thế này mà nhẫm phải bà hạnh nhìn cái mền trong tay của chồng đúng là nó bị cuộn lại nếu chỉ moi chúng và nhìn sơ qua trong bóng tối khiến bà tưởng đó là ông hạnh ông hạnh bấy giờ thật nỡ bảo chắc là bà sợ quá nhìn gà hóa quốc mà bình thường mà có vậy đâu sao tự nhiên hôm nay để sợ bóng sợ vía thế hả bà hạnh nghe xong thì cũng tự hỏi hai đứa con ngồi một góc cũng thắc mắc y hệt như bố Bà bây giờ níu tay của chồng rồi bảo đúng rồi Là tôi mơ Tôi mơ thấy cái cái này đáng sợ lắm ông ạ Thế bà mơ thấy cái gì bà kể coi Kỳ kỳ lúc nãy tự nhiên tôi thấy mình đứng trước cửa nhà Tôi thấy ngoài đường toàn là máu ông ạ Không biết máu ở đâu mà nhiều lắm Tôi hãi quá mới chạy vào trong nhà Thì tôi, tôi, tôi lại thấy Thế bà thấy cái gì Sao lại ấp úng hết Bà nhìn thẳng vào mắt của chồng Rồi lại nhìn các con tôi thấy mình mình chết rồi ông hạnh hại đến mức tay chân không thể nắm được tay của vợ ông buồn thóp mắt căng ra người run rẩy như đàm muốn nhũn đi miệng há hốc cạn hỏi chết là sao sao lại chết tôi không biết tôi chỉ thấy ông và hai đứa nó đang khóc còn tôi nằm ở trên giường chung quanh toàn máu thôi tôi nhận nó bâu đầy nó kinh đắm chẳng lẽ đây tôi sợ của ông à chẳng lẽ tôi tôi chết như vậy hả ông không phải đâu không, không phải như vậy đâu Ngay chồng chấn tinh như vậy nhưng bà vẫn miếu máu. Tôi sợ lắm. Nếu không phải như vậy thì sao tôi mơ kinh khủng đến thế? Cả đời tôi không bao giờ tôi mơ ác mộng vậy đâu. Đời tay đỡ lấy người vợ, ông Hạnh thiểu thào. Không có chuyện đó đâu. Phải là người ta bảo sinh giữ từ lành còn gì. Ý là nếu mơ thấy người chết thì là điểm tốt. Còn mơ thấy sinh nở thì mới là điểm xấu. Không biết thế nào nhưng mà ông bà ta xưa chuyện lại. Anh cũng phải có cái đúng chứ. Tôi vẫn còn chân hết hoang mang. Tuy nhiên bà Hạnh có thể dịu đi khi nghe lời này. Nhầm và liễu cũng thành nhau chấn ăn mẹ của mình. Bà Hạnh trước giờ thích nằm ở ngoài, nhưng giờ bà không dám nữa, vì sợ sẽ lại nhìn thấy bóng người sau tấm màn. Ông Hạnh lúc bấy giờ nằm ngoài, còn bà thì nằm quay mặt vào bên trong tấm vách. Người vẫn còn run lên mỗi khi nhớ về giấc mơ và bóng đèn khi nãy. Bà sự nhớ đến chuyện nói lúc tối thì liền quay sang nói với chồng. Ông chỉ thì theo bảo. Không phải đâu Bà đừng có nghĩ nhiều nữa đi ngủ đi Bà Hạnh gật đầu nhắm mắt lại Cố gắng bỏ qua suy nghĩ về lời nguyền ấy Cả Đông Hoành tuy nói là vậy Nhưng ông cũng nhận ra điểm này Nhớ lại vợ cùng mình kể Bà mơ thấy cả con đường trong lặng nhốm máu Đó chẳng phải ứng với việc cả làng này Phải nhốm máu hay sao Bên cạnh đó Việc bà Hạnh mơ thấy mình chết Lại ứng với lời nguyền rất rõ Đó là khi một người đàn bà chết đi xét là khởi điểm của tất cả những tội nghiệt. ngay đến đây thì ông hạnh bất chợt run lên, không dám nghĩ thêm nữa vì cho rằng mình sợ quá mà thôi. Tuy nhiên ông đã lầm, và có ông chỉ ngay ngày hôm sau đã đổ bệnh nặng nằm liệt giường, có mời thể đến khám thế nào cũng không ra bệnh. Không những vậy, cơ thể của bà còn bốc ra một mùi cực kỳ khó chịu, khiến người bình thường chẳng ai muốn đến gần. Mùi toát ra từ người của bà không chỉ bốc ra nồng nặc trong nhà mà còn lan đi khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy ông Hạnh đành phải để ở bà nằm ở trên gác. Khi đó mùi hôi mới bị ngăn không bay được ra ngoài. Từ đó bà Hạnh nằm trên gác, con cái và ông Hạnh ngày ngày đem đồ ăn lên để chăm sóc cho bà. Đã ngày tháng kể từ ngày đổ bệnh. Lắm người cũng đã bị bỏ ngài nên mời thầy về kiểm tra. Tuy nhiên không có kết quả. Bà vẫn chỉ nằm liệt giường không đi đại được, Cơ thể dần trở nên kịt quệ Có lẽ khả năng sống được là rất thấp Trong hai tháng qua Bà Hành chỉ nằm liệt một chỗ Không hề tỏ ra đau đớn Ăn uống bình thường Thế nhưng không nói ngày tắm rửa được gì Cơ thể càng ngày càng gầy dập đi Chỉ còn như một bộ khung Tao đã dùng đi gần hết Và chuyển sang một màu trắng đen lẫn lộn Lúc bà mới bị cả nhà cũng buồn bã lắm Gần như là chẳng ai có sức sống Nhưng mà về sau Thì cũng phải tự chấn tĩnh mình Cường dậy tỏ ra mình tươi tắn Để mong bà Hạnh không bỏ cuộc Chẳng ngày khỏi bệnh sống với chồng con Nhưng hy vọng vẫn chỉ đặt số không. Đã quen với chuyện này Hàng ngày ông Hạnh và hai đứa con sinh hoạt Ở dưới và thành nhau lìn để chăm sóc Còn bình thường sẽ để cho bà Nghỉ ngơi lấy sức Chỉ hôm ấy nhậm có việc ra ngoài Ông Hạnh thì làm lặt vật sau vườn Chỉ cất giọng nói vào bên trong Liễu ơi Con coi lấy đồ lên rửa giấy cho mẹ nhá. Rồi cho mẹ ăn cơm đi, bố giở tay một chút Dạ vâng ạ Nét xong cô liền lấy cái chậu Đổ nước sạch và đem theo một cái khăn đi lên Tới lúc đổ bệnh Bà Hạnh không thể tắm được nữa Nhưng cũng không thể để cho bà bẩn Cho nên dùng khăn lau người cho bà Chuẩn về xong Liễu bước vào bên trong Vừa đặt chân lên cầu thang Thì cô khượng lại giật mình Vì nghe một tiếng vò đập ở trên gác Cô giật mình vì âm thanh đó Không phải do mình gây ra Liệu biết rõ cô vừa đặt chân lên cầu thang rất nhẹ nhàng Làm sao có thể phát ra tính động lớn như vậy Liệu bất giác nhìn lên Trên gác vẫn còn tối thui Cô cũng không nghĩ đó là tính động do mẹ mình tạo ra Vì bà đã nằm liệt suốt hai tháng Ngày nằm một chỗ sao có thể làm được gì Còn chưa kịp nghĩ xong Thì trên lầu lại vang lên tiếng mấy bước chân Hẹn như âm thanh ban nãy nhiều hơn Nếu không thể nhầm được vì ai đó đang ở trên gác Nhưng ai là người ở đó? Chẳng lẽ đó là bà Hạnh? Nghe tên đầy liễu lại càng bừng rỡ vội vàng đi lên cầu thang rồi cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa hả? Liễu vội vàng đi lên với vẻ mặt đầy hy vọng. Cô nghĩ rằng mẹ mình đã hồi tỉnh và đi lại. Nhưng đến nơi trong khóc, bà Hạnh vẫn nằm im, không hề thay đổi tư thế. Mẹ, mẹ! Không hiểu sao vừa rồi nghe tiếng bước chân, Như khi lên đến nơi thì thấy bà Liễu nằm im tại chỗ Liễu cố gắng bình tĩnh tĩnh lại Thế bà Hạnh còn đang nằm nhắm mắt Cô bấy giờ gọi Mẹ ơi, mẹ vẫn ngủ hả mẹ? Giọng nói của Liễu có phần tuy sợ Bà Hạnh nghe thấy tiếng con gái liền tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt Điều đó khiến cho Liễu hoang mang Nhưng cô vẫn cố gắng hỏi Có phải vừa rồi mẹ mẹ đi lại ở đây trên này không hả? Bà hành không thể lắc đầu nên đáp lại bằng cái liếc mắt sang hai bên. Liêu hiểu ý đưa bàn tay cô run dày, cái liếc nhìn khắp căn phòng trên các này. Không muốn làm cho mẹ sợ, liêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh giao người cho bà, thay cho bà một bộ quần áo mới. Mẹ nằm nghỉ ngơi đợi con nha, con đem đồ ăn lên cho mẹ ngay đây. Bà hành giang hiểu đồng ý, liêu xuống nhà hoang mang bấy giờ mới hiện rõ trên gương mặt. Lúc nãy cô không thể nào nghe nhầm Những tiếng bước chân đó rõ rệt Cô kinh hãi nổi cả da gà Đứng chết chân tại chỗ Mãi cho đến khi có bàn tay đặt lên vai Thì giật mình trời đất ơi Qua ra đằng sau liếu nhận ra đó là nhầm Cô liền thở gấp Anh làm cho em sợ chết được đó Anh về lúc nào mà không có lên tiếng Cứ như là ma vậy Cái con bé này Anh về từ nãy giờ đó Đi ầm ầm chứ lại bảo là không có tiếng động Anh còn đang định hỏi mày xem đó Cái gì mà không đem đồ đi Mà còn đứng được ở đây Nhằm liếc nhìn vào xô nước Cây khăn vào bộ đồ bẩn trên tay của em Thì biết liễu vừa làm gì Đỉnh giới đi cô liền kéo anh lại và bảo Anh ơi em bảo này Có cái chuyện gì Sao lại nhìn mày như hết hồn thế hả Có cái này á Anh, anh từ từ hãy nói với bố nhá. Nhưng mà lúc lúc nãy em định lên với mẹ đó Em nghe có tiếng bước chân ở trên gác đó Lúc đầu em nghĩ mẹ khỏe Nhưng mà lên đến nơi thì mẹ vẫn nằm liệt ở đó Cái chuyện này nó cứ sao sao anh ạ. Nhầm nghe em kể xong có chút hoang măng xong lại vui mừng bảo Vậy chắc là mẹ khỏe đó. Không. Mẹ vẫn vậy mà. Vậy lại lúc em nghe tiếng chân em chạy lên nhanh lắm. Chẳng có ai cả. Mẹ thì vẫn còn nắm im trên giường đó. Nhưng mà tiếng bước chân đi lại rõ lắm em không nhầm được đâu. Hay là có khi nào mèo hay là chuột bỏ nó chạy. Không được rồi. Anh phải lên dọn dẹp lại. Không để mẹ trên đó sao được chứ. Không phải đâu. Cái tiếng bước chân em nghe không phải là tiếng mèo chuột gì cả. Rõ ràng là tiếng chân người đó. Nhà mình ở đây xưa giờ âm thanh đi lại trên các nghe biết ngay mà. Đã không thể là tiếng chân của mấy con vật đó được. Vậy ý em nói là có người trên gác? Liễu gật đầu nhưng nhậm đại bảo. Không thể nào. Nếu không phải mẹ thì ai chứ? Chẳng lẽ là bố? Không. Cái lúc ấy bố ngoài vườn mà. Bây giờ bố cũng đã vào nhà đâu anh. Vậy thì là ai mới được chứ? Cả hai hoang mang quanh nhìn lên trên gác. May mặt lúc ấy có đèn dầu dân liệu thấp sáng nên bước đi phần kỳ dị. Lúc này ông Hạnh đi vào thấy hai người thậm thuộc gì đó. Ban đầu nhậm vào liễu không định nói. Nhưng cảm thấy nói chuyện này với bố sẽ tốt hơn cho nên đành nói ra. Liễu sợ bố không tin mình nhưng ông Hạnh bảo. Sao lại có cái chuyện như vậy? Còn nghe thấy như vậy thật sao? Liễu gật đầu níu tay của ông nhậm mấy giờ bảo. Chắc là mình nên đưa mẹ xuống đây đi. Để mẹ nằm trên đó mãi không tốt đâu. Có thể không an tâm. Ông Hạnh gật đầu vào ngày lập tức, bà bố con đưa bà Hạnh xuống phòng ngủ. Mùi trên người của bà phòng phất bay ra ngoài. Ông Hạnh biết rồi sẽ có người qua đây nói chuyện, nhưng trước mắt phải đưa bà xuống dưới này đã. Bởi theo lời của Liễu nói ông thì thực sự không an tâm. Ông đứng dưới cầu thang của nhà mình khẽ liếc nhìn lên trên gác, màn suy tư như lỡ lại những gì mà Liễu kể. Còn lúc ông còn muốn tự mình lên để kiểm tra, nhưng là không đủ can đảm. Vì chỉ cần đặt chân lên bậc thang, Lại có một cảm giác lệnh bút chạy dọc xuống lưng. đêm hôm ấy chuẩn bị đi ngủ, Liễu một lần nữa sang chăm mẹ, Cô chạy dọc ra ngoài miệng la lớn. Bố ơi bố! Ông Hành trong phòng còn chưa kịp ngã lưng, bị tiếng gọi của con thì ngồi bật dậy. Có chuyện gì vậy? Liễu dừng lại thở dốc mặt tay mét, Cơ thể run dậy, chỉ tay vào phòng của mẹ. Mẹ! Mẹ không còn ở trong phòng! Ông hành chấn kinh nhằm cũng không giữ được bình tĩnh. Cả hai lao vào trong phòng thì hoang mang tột độ khi cái giường trống không. Với tình trạng của bà cả ba bố con hiểu rằng bà không thể nào tự mình bỏ đi đâu. Vội vàng chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tại một căn nhà khác, người đàn ông buông màn chuẩn bị đi ngủ dừng lại khi cảm thấy bên cạnh có một người đang nằm. Nghĩ rằng đó đã vợ ông nằm xuống chứ không hỏi han. Xong tự nhiên cảm thấy đưng của mình lạnh toát Kèm theo đó là một ánh mắt đang nhìn chăm chăm Đến lúc này người đàn ông mới thấy có điều gì không đúng Chẳng phải vợ mình hôm nay sang nhà hai đứa con Để ở công việc của con dâu một đêm Vậy thì người đang nằm bên cạnh mình là ai Ông tầm khẽ run rẩy Từ từ quay mặt sang mình ấp ứng à, Bà ơi, à, là Là bà về không à Bà, bà về bao giờ đấy Cái cảm giác lạnh bút Từ từ xuyên vào da thịt tới tận xương Rõ ràng sau lưng của ông đang có người nằm Ông Tâm chỉ cố hỏi như vậy Để chấn an mình mà thôi Xuân dày kinh hãi mãi Ông mới quay người lại được Sau đừng chẳng có ai cả Ông Tâm thở dài tự trách Trời đất tôi sợ chết mất thôi Cứ tưởng là có người nằm đây chứ Trời đất đã bao lần rồi Đừng có xếp mến như vậy Ông Tâm nói như trách Vì bao lần ông dặn vợ Đừng xếp mến kiểu này Lâu lâu đi vào trong bóng tối lại tưởng của người nằm lên Nghĩ lại lúc vừa lên giường Ông tầm thực sự đã thấy có người nằm Chỉ là ông đang mãi buông mản Nên không nhìn rõ Phòng lại khá tối Không có gì đáng sợ nữa Ông nhắm mắt kéo mến lên để ngủ Thế nhưng khi ông vừa nhắm mắt lại Ở bên thành giường Bỗng có một bàn tay thỏ lên nắm chặt vào Và sau đó một cơ thể người Bắt đầu trôi lên từ dưới đất Ông Hành và hai đứa con kéo theo vài người hàng xóm đi tìm vợ nhưng không thấy. Mãi thì mới bất lực trở về nhà. Xong ông nhớ ra một nơi chưa kiểm tra đó chính là trên khác. Quả nhiên khi đi lên trên cả đám há miệng khi mà bà Hành đã nằm trên đó. Ông Hành và Liễu sợ hãi đến mức chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Còn nhầm thì có vẻ bình tĩnh hơn chạy đến bên giường của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lên được trên này? Mọi người lo lắng cho mẹ đi tìm nãy giờ đó tất nhiên bằng hành không thể trả lời được dù mắt của bà vẫn còn đang mở thậm chí đến cả vài cử động cũng không thể làm nên chẳng ai hiểu bà có thực sự tự mình lên trên này không ông hành sau một lúc bình tĩnh thì bước tới nghẹn ngào bà ơi bà lên đêm bao bao giờ vậy sao bà có thể đi lại bình thường với những câu hỏi như vậy thì bằng hành sẽ dùng ánh mắt của mình trả lời vì đây là bộ phận duy nhất trên cơ thể của bà có thể cử động Thế nhưng hiện tại thì không Đôi mắt đó chỉ thao láo nhìn lên trần nhà Không hề có bất cứ một phản ứng nào Với câu hỏi của cả mấy bố con Ông Hạnh quỳ dạp xuống Bà ơi Bà khỏe rồi phải không Bà trả lời cho bố con tôi vui đi nào Phía sau liễu vẫn đứng im bên cạnh Mấy người hàng xóm cũng đang có mặt Người run lên từng chập Còn đưa tay nhìn về phía cánh tay của mẹ mình Mãi mới có thể lắp vắp Tay của mẹ bố bôi Ông Hành dừng lại sự nghẹn ngào ngoái nhìn ra đằng sau con gái đang nói gì Rồi từ từ nhìn lại bàn tay của vợ Ông muốn chích đứng tim nhảy ra ngoài Khi cánh tay của bà Hạnh toàn máu cái, cái, cái quái gì thế này? Máu ở đâu đây? Mới đầu họ còn nghĩ đó là máu của bà Hạnh Nhưng mà không phải Sau khi rửa nó đi Cả người của bà hoàn toàn bình thường Không có vết thương nào cả Bà ơi, bà sao thế này? Bà làm gì mà lại có máu ở trên tay thế hả? Câu hỏi thế nào thì bà Hạnh cũng không đáp Đám người trong xóm xin phép ra về Không dám nấn nó lại thâu Họ bắt đầu cảm thấy sợ Có điều gì đó u ám kinh dị trong căn nhà này Và nó đặc biệt phát ra từ người đàn bà đang nằm địch giường Mọi người đang ra về chỉ còn đại ba bố con ngồi đó với nhau Trước giường của bà Hạnh Hàng loạt những câu hỏi đang hiện ra Suốt cuộc thì tại sao mà lại có thể tự mình đưa lên trên này Trong khoảng thời gian rất ngắn về lúc tối, Liễu còn ở cùng mẹ. Thì nói chuyện một mình với bà từ khi ăn tối xong, mong bảo mau khỏe. Xong cô chỉ ra ngoài chuẩn bị tích thắt thôi, khi mà quay trở vào thì bà đã biết mất. Khi mới biết bà Hạnh ở trên các tất nhiên ai cũng vui mừng và nghĩ bà đã khỏe lại, có thể di chuyển. Nhưng mà khi nhìn vào tình trạng này thì bà Hạnh dù cốt tình lại, không chẳng thể nào tự di chuyển. Vậy tại sao bà có thể đi lên trên gác Trong một khoảng thời gian quá ngắn Câu hỏi tiếp theo chính là máu trên tay của bà Là máu của ai và từ đâu ra Bà hành đã làm gì mà bị dính máu Tuy nhiên có thắc mắc thế nào cũng chẳng thể giải thích được Sáng tinh mơ con gà vừa gáy Trong làng đã có bóng dáng người phụ nữ vội vàng đi trên đường Người phụ nữ đó chính là vợ của ông Tâm Sau bốn đêm mà cùng con dâu Thì bà tranh thủ về nhà lo việc nhà Bà đi khá vội vì trời lúc này hơi lạnh Về đến nơi bà liền nhẹ nhàng mở cổng đi vào bên trong Cửa nhà vẫn mở chứ không chốt Bà tầm kéo cánh cửa đi vào trong đóng lại Xong khi bước tới trước cửa phòng bà tầm ngạc nhiên Vì cửa bị chốt từ bên trong Vốn tới qua bà dặn chồng cứ để cửa sáng Bà còn về sớm không cần phải chốt Trong làng cũng chẳng có trộm gấp gì Nên không cần phải lo Còng và cửa nhà đều được chốt thế này Mà lại chốt để trong phòng như vậy Khiến cho bà hơi bực Vốn bà không muốn gọi ông dậy Nhưng thế này cũng đành phải gọi vậy Bà gầm bó cửa rồi kết tiếng Ông ơi Sẽ mở cửa cho tôi với ông ơi Đã bảo là đừng có chốt rồi cơ mà Nét xong bà im lặng chờ đợi Thế nhưng một lúc chẳng có nghe Tiếng động đắp lại Bà đưa tay gõ lại lần nữa rồi nói Ô hai công này Gọi vậy mà không tỉnh hả Ngủ nghe gì mà ngủ ghê vậy hả? Mà cửa nào ông ơi? Không gian yên đắng đến nỗi. Bà Tâm cảm thấy kỳ lạ. Một nỗi lo lắng bất an chạy dọc xuống lưng. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đập cửa như hối thúc nhưng vẫn không thích chồng của mình trả lời. Bà Tâm cứ như vậy đập cửa nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai mà. Bà ra sức đập mạnh vào cửa muốn nó bung ra. Cánh cửa vẫn giữ chặt một chỗ không hề có chút suy chuyển. Khoảng quá bà lao vội ra ngoài hết đầm Mỹ lên tìm người giúp đỡ. Mọi người ơi, giúp tôi với. Mấy người hàng xóm cũng vừa tỉnh táo, người tính là ẩm Mỹ chạy sang xem có chuyện gì. Bà tầm chỉ tay vào trong nhà rồi bảo. Mà giúp tôi phát cửa phòng với. Ông nhà tôi chẳng biết sao mà tôi gọi mãi không có dây Bà mau chóng nói lại một lượt tình hình từ nãy đến giờ. Mấy người đàn ông trong xóm mau chóng chạy ùa vào tìm cách đập cửa. À, một tiếng tiếng cửa phòng bật tung rồi đổ xuống Ngay lập tức mấy người đứng chờ người Tới mùi máu tanh đến lộn rộng Mùi hương kể từ khi vào đây Họ đã loáng thoáng người thấy Nhưng cho xác định được là mùi gì Tất cả nhân mặt khó chịu vì mùi hôi Xong khi nhìn lại Thì tất cả đám đàn ông đang bỏ ngựa dưới đất Tay chân run điên bẩn bật Mặt mày biến sắc Mắt của họ đăm đăm nhìn lên Chiếc giường nhỏ của ông Trên đó cơ thể của ông tầm bị bẻ ngược đồng bị vận hành rất đằng sâu. Trung quanh cái xác máu chảy đầm đìa thấm vào cái chiếu đặt ở trên giường. Kinh khủng hơn nội tạng của ông như bị ai đó lôi ra ngoài nằm vương vãi chất chậm đinh nhau. Rồi nhận đang bao kín. Đám người nhìn cảnh này sợ đến mất mật, sợ đến mức không còn sức để bỏ chạy miệng béo máu. Có chuyện gì vậy? Vô làng nước có chuyện gì thế này? Những người khác thì cũng thi nhau hét lớn. À, ai đó nói với tôi. Đây là một giấc mơ đi nào Trời đất đôi tôi chết mất Dương bà Tâm thì cảm xúc hỗn độn Với đau đớn vì người chồng thân yêu nhất của bà Bị ai đó giết hại Nhìn cảnh tượng này chắc chắn ông Tâm bị sát hại Chứ không thể nào là tự sát Bà bấy giờ rú lên Ông ơi Ông sao thế này Trời đất đôi tôi phải làm sao đây Mọi thứ mau chóng trở nên hỗn loạn Đám người đã lấy lại được bình tĩnh Chạy ra ngoài bụng miệng mà nôn Riêng bà Tâm thì như người mất trí Phải được người khác bế ra ngoài Chẳng một ai dám bước vào bên trong Ông Hạnh bây giờ cũng có mặt Ông lặng lẽ đứng một góc người run lên bẩn bật Bà nãy nghe kể lại tình trạng sắc của ông Tâm bên trong Mới ngày thôi mà ông đã cảm thấy sợ Đến muốn đái cả giảng quần Tuy nhiên nỗi sợ của ông Hạnh hoàn toàn khác Không chỉ đơn giản là vì tình trạng kinh củng ấy mà ông đang nghĩ đến một người Một người có khả năng làm ra chuyện này Đó là vợ của ông. Ông hành hoàn toàn không muốn tin hay muốn khẳng định chuyện ấy. Tuy nhiên đêm qua nhìn cánh tinh nhú máu của bà, trông hệt như bà vượt thọc tay vào nơi nào đó toàn là máu. Ông muốn gạt cái suy nghĩ đó đi, nhưng đêm qua cũng có vài người khác trong thấy tình trạng của bà Hạnh. Lập tức có người thấy biểu hiện của ông cáo tay ông làm ông giật mình. Bác Hạnh à, em thấy chuyện này hình như... Người vừa nói là một trong những người đêm qua Cùng bố con ông đi tìm bà Ông Hạnh cứng họng không nói được gì Người đàn ông lại tiếp Này Chẳng lẽ à, Ông Tâm thành ra như vậy là, là, là À không phải đâu Vợ tôi sao có thể làm ra chuyện đó À đừng ngữ với vợ Người đàn ông không nói gì thêm Nhưng gương mặt của ông Hạnh hoàn toàn biến sắc Ông lùi thùi rời khỏi nhà ông bật Tâm Những bước chân không vững trở về nhà Ông đi lên kinh gác nhìn vợ của mình rồi mếu máu Bà Nói về tôi là bà không phải là người làm ra cái chuyện đó đi. Vừa nói dẫn nước mắt lăn dài trên má của người đàn ông. Bà Hạnh đã có phản ứng với câu hỏi này. Bà liếc sang một bên khiến tim ông Hạnh nhìn đứng cả lại. Chỉ chờ cho vợ liếc sang phía bên kia lần nữa là có nghĩa bà đã nói mình không phải là người làm ra chuyện đó. Thế nhưng trái viên mong đợi, bà Hạnh chỉ liếc mắt có một bên nhìn trầm trầm vào mắt của chồng rồi sau đó từ từ khép lại. Ông Hạnh xứng người, vừa rồi vợ ông không phủ nhận, cũng chẳng hề thừa nhận câu hỏi của mình. Điều đó khiến ông hoang mang, dòng suy nghĩ vô định hiện ra. Tại sao? Vẫn đông chỉ hỏi vậy mà thôi, chị ông nghĩ vợ mình sao có thể làm cho chuyện đó. Ông ưu muốn hỏi lại vì quá hoang mang, tuy nhiên nhìn lại thì bà Hạnh đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đều. Ông đành rời khỏi đó định đi xuống dưới nhà, ra ngoài rửa mặt tỉnh táo. Vừa xuống hết cầu thang, ông hạnh giật mình vì trên các có tiếng bước chân dậm vào ván gỗ. Ông hoảng sợ nhìn lên, mắt ông mở lớn. Vừa lấy lại thần trí và đi lên trên các thêm một đợt nữa, vì nghĩ rằng bà hạnh đã tỉnh và có thể đi lại. Ấy vậy mà lên đến nơi, giống như như liễu kể hôm trước, bà hạnh còn nằm trên giường, vẫn đang ngủ chứ chẳng hề đi lại. Vậy thì tiếng bước chân vừa rồi là của ai? Ông Hạnh bước xuống cầu thang trong bộ dạng run rẩy mặt cắt không ra giọt máu, xuyết ngã đến mấy lần Mãi mấy xuống được tới nơi. Ông vội tới bàn thờ thấp hương khấn vái ra tiên, mong ông bảo phù hộ cho vợ và cả gia đình không xảy ra chuyện gì. Thấp nhắn nén nhang, ông Hạnh chắp tay rồi lầm bầm khấn vái. Sau khi vừa mở mắt gia đình cắm nó vào trong bát hương, thì ông Hải Hùng khi thích không gian chung quanh mình tối như hũ nút. Tất cả những gì ông thấy chỉ là một nén nhăng còn âm ỉ cháy, mọi thứ trở nên vô định. Ông hành xoay người nhìn khắp tứ phí, nhưng tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm. Nó sầu hùn hút khiến ông cảm thấy mình trở nên lươn lửng, dù dưới chân vẫn là nền nhà quen thuộc. Đầu đó bắt đầu vang lên những tiếng bước chân lộc cộc, hẹn như lúc nãy nghe thấy ở trên các. Ông hành giọng ấp úng, ai đây, đây là đâu? Từ một nơi nào đó cho không gian tối tăm này, tiếng cười văng vẳng của một người đàn ông vang lên. Không chỉ vậy sau đó còn là tiếng cười của những người khác, cả phụ nữ, trẻ con, trung hòa trộn vào với nhau. Không chỉ những tiếng cười lạnh lẽo, mà còn là những giọng nói kỳ lạ, những chất giọng mà ông Hạnh chưa từng nghe thấy. Bà ơi cố lên, mọi chuyện ổn thôi, bà cố thêm một chút, con từ bên cạnh rồi. Từ sắp không chịu được nữa, ông ở lại chăm sóc các con giúp tôi. Không, bà không sao cả, bà vẫn sống Bà sẽ sống tiếp tục cùng bố con tôi Một trăm năm sau Khi một người đàn bà chết đó sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả tội nghiệp Tất cả những kẻ có liên quan có máu mổ với chuyện ngày hôm nay Đều phải trả giá Cả làng này phải nhớ máu Đã là sự trả thù của ta Ta nguyện dùng chính sinh mạng của mình Để nguyện rủa tất cả Hàng loạt những giọng nói Đáng sợ lườn vườn trong tay của ông Ông ngồi bệt xuống, đếc mắt nhìn chung quanh, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy được ai. Ông sợ hãi không dám tìm nữa. Ông ngồi im về một cơn ớn lạnh đang từ từ áp sát. bên có ai đó sau lưng của mình, nhưng ông Hạnh không dám quay đầu lại. Chỉ cảm nhận có một gương mặt đang bắt đầu ló ra. kể ngay bên tay của ông dưới cất giọng: Một trăm năm đã đến rồi. Và ngày tới đó ông giật mình quay lại. Xong chỉ trong cây trước mắt Mọi thứ chung quanh ông trở lại như bình thường Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào Giúp ông có thể thấy mọi thứ Nhưng sự đáng sợ Của chuyện vừa rồi vẫn còn nguyên Trong tâm trí của ông Ông hành cách nhìn chung quanh gian phòng Xem có ai hay không Rồi mới nhặt lại nến nhang Cắm nó vào bát thương và đi ra nơi khác Ông bám tay vào cột nhà Ánh mắt thoát lên sự bàng hoàng cả người run rẩy miệng ấp úng Là người đó nó đến rồi Ông Hạnh có thể nhận ra sự việc vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác. Có thứ gì đó vừa nhắc nhà ông về lời nguyện. Cách đây một trăm năm nó đã xuất hiện. Nó thực sự tồn tại và bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân của làng này. Cái chết của ông tầm chính đã bắt đầu cho lời nguyện ấy. À không, phải nói đúng hơn là việc bằng Hạnh đổ bệnh. Nhưng chẳng phải nó nói rằng, phải khi người đàn bà chết đi, phải chẳng lẽ bằng Hạnh lúc này đã mới nghĩ tới đó ông hạnh bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên gác của nhà mình miệng của ông há ra nước mắt ông lại rơi ông ngã ngồi xuống một cách bất lực có lẽ đang hiểu chuyện gì đã xảy đến với vợ của mình bà hạnh chắc đã không còn sống nữa cho dù là nó rất có tin đám tang của ông tầm mau chóng được diễn ra mọi việc xong xuôi đến nỗi kinh hoàng của người dân trong làng không ai biết những gì đã xảy ra với ông. Về phía của ông Hạnh, ban đầu ông định nói với mọi người về lệnh nguyện trăm năm ấy, những câu chuyện mà cả đẳng suốt bao năm chẳng ai dám bàn tán với nhau. Đến giờ thì tất cả cần phải biết sự thật, rằng năm ấy gia đình cái chết là vì hòa hoạn bất ngờ, hay chính dân làng đã phóng hỏa, thậm chí là êm ngại hành hạ người phụ nữ kia, để hôm nay bắt đầu phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, đồng hạnh không dám nói vì nghĩ tới cái chết của ông tầm khả năng là do vợ cùng mình làm ra. Ông không đủ can đảm đối diện với chuyện này đánh im lặng. Xong một cuộc hộp lặng đã lập tức diễn ra. Một người đàn ông lớn tuổi bào. Mọi người đã thấy rồi đó. Cái chết của ông tầm lặng mình không bình thường. Có nghĩa là bị người ta giết. Thì cũng làm gì có ai có đủ khả năng làm ra chuyện đó. Người bình thường không thể làm được. Tất cả nghe xong người này lại nói tiếp. Nếu vậy thì kẻ làm ra việc này chắc chắn là ma quỷ. Nhưng tại sao ma quỷ làm vậy? Chắc chắn còn lý do. Lòng mình trước giờ yên bình nào có ma quỷ. Ông Tâm là một người hiền lành. Vậy tại sao ông lại chết kinh khủng như vậy chứ hả? Ông Hành nghe vậy định nói nhưng lại gần mình. Những người còn lại mỗi người một suy nghĩ. Lắm người đang nghĩ tới lời nguyện trăm năm nhưng không dám nói ra. Xong người kỳ trống hãy tay lên mặt bàn rồi tiếp. Sao? Sao tôi nói như vậy? Mọi người cũng đang nghĩ tới điều đó rồi chứ? Anh nhìn mọi người một lượt rồi lại tiếp. Đúng. Đúng. Tôi đang muốn nhắc đến cái lời nguyện Cái lời nguyện đã tồn tại từ nguồn lặng đúng 100 năm về trước Mọi người có nghĩ giống tôi không Đám người vẫn im lặng Ông lại tiếp Bây giờ mọi người vẫn muốn giữ im lặng Chả lẽ không ai muốn biết sự thật Chả lẽ chúng ta ngồi đây chờ đợi chuyện tiếp theo xảy đến Đã có nhiều người ú ớ muốn nói ra Sao một ông lão mắt nhắm mắt mở thở dài Ông muốn khởi lại Cái chuyện năm xưa Lý do là vì sao Sao lại nghĩ tới chuyện đó Người đàn ông trả lời. Chính là vì ngày ông tầm chết trùng khốc với thời điểm xảy ra vụ việc. Tôi đang tự hỏi có giống như bố mẹ tôi kể lại. Là những người đó chết vì hòa hoạn bất ngờ. Hay do chính những người ông bà của chúng ta năm xưa phóng hỏa chứ. Nói xong ông ta cười lớn đập tay lên bàn rồi lại nói tiếp. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn muốn giấu đi sự thật ấy. Giấu đi việc mình đã làm, giấu đi cái tội ác khủng khiếp. Nếu như năm đó chỉ là một vụ hòa hoạn bình thường Chắc chắn lời nguyền đó không tồn tại Và hôm nay tròn một trăm năm đã có người trả giá Bắt đầu luồng suy nghĩ hướng về lời nguyền kia thực sự tồn tại Đã được nhiều người theo đuổi Sự thần về cái chết của gia đình kia vẫn bị giấu đi Nhưng kẻ trực tiếp tham gia vào câu chuyện năm ấy Vẫn luôn kể lại với con cháu Tất chỉ là một vụ hòa hoạn Và chẳng có lời nguyện nào cả Năm ấy chỉ những người nghe được tiếng nói văng văng lọt vào lỗ tai và bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại, mới phải nói ra toàn bộ sự thật, để con cháu đời sau biết tới. Nhưng vì con số đó có nhỏ, không ai dám thừa nhận trước mặt những người khác. Chính vì câu chuyện về ngôi nhà đó vẫn luôn chưa thành hai luồng, một bên chỉ cho ra hòa hoạn, còn một bên là một vụ giết người cực kỳ tàn bạo. Cho đến ngày hôm nay, khi lớp người thời ấy đã già đi hết, chỉ còn lại thế hệ sau, Những người không hoàn toàn biết rõ về câu chuyện năm ấy, kể cả những người cao tuổi hiện tại, có thể biết ít nhiều về câu chuyện năm xưa, cũng không hoàn toàn nắm rõ. Vì đêm hôm đó tất cả đều phải ở nhà, không một đứa trẻ nào được phép ra ngoài. Đến giờ thì họ mới dám đối diện với nhau, những người được bố mẹ hay ông bà kể lại về sự thật để nói ra những gì mình biết. Ngày đàn ông kia nắm chặt tay rồi bảo, đúng là giấy thì không bao giờ gói được lửa. Thật thật không thể tin nổi tổ tiên ông bà ta lại có thể độc ác như vậy. Cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào đó cũng là việc không thể dùng thứ. Họ giết người, giết cả một gia đình chỉ vì họ nghĩ yềm ngại lên tất cả mọi người sao. Thế mà họ vẫn sống sờ sờ, còn cả gia đình đó đã chết. Trên dưới ngọn lửa đó, và họ vẫn nghĩ là mình là bậc thánh nhân, trừ họa cho mọi người, cho còn cháu. Trời đất ơi, có gọi là chính đạo hay sao? Trên đời này làm gì có thứ chính đạo mang tên là giết người chứ? Khi lời kể của tất cả mọi người được lồng ghép với nhau, dân làng nhận ra sự thật rằng năm ấy, ông bà còn họ tin rằng người nhà kia đã im ngày hại cả làng đi trục lợi cho mình. Lý do là vì nhà đó giàu có, còn dân làng thì đói khổ. Năm đó trong làng có xuất hiện một loại bệnh lạ. Người chết rất nhiều, nên họ khẳng định gia đình kia bỏ ngại tất cả mọi người. Họ mang niềm tin ấy, đầu tiên là bỏ ngại người phụ nữ ấy, khiến bà sống trong đau đớn rồi sau đó phóng hỏa thiêu rụi cả gần chục sinh mạng. người đàn ông bấy giờ lại tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã sáng tỏ. theo lời của bố mẹ tôi thì ông tầm chính là con cháu của kẻ đã khơi mào tất cả chuyện này, là người thức giục dân làng năm mấy ra tay với gia đình kia. chúng ta hãy phải mau chóng tìm ra người giúp. ông lão lớn tuổi bấy giờ run rẩy nói, lãng mình, lãng mình gặp họa rồi. Giết lời thì liền có người khác liền tiếng. Nhưng mà chẳng phải khi trong làng mình có phụ nữ đầu tiên chết đi thì mới ứng nghiệm. Nhưng mà người chết đầu tiên lại là, là ông Tâm mà. Mọi người im lặng nhìn nhau sau người đàn ông quay sang ông Hạnh rồi bảo Vậy thì chắc chắn trong làng mình có một người phụ nữ đã chết. Chết mà như sống hay sống mà như chết. Tất cả công nhìn về phía ông Hạnh ông lắc đầu miệng lắp bắp Thật Kh không phải vậy đâu và tôi chưa chết. Và tôi chưa chết đâu nhầm và Liễu cũng đứng ra bảo Mấy người nói cái gì thế Mẹ của chúng tôi còn sống bái chỉ bị bệnh thôi mà người đàn ông liền cắt ngang Vậy sao về ba bố con ông giải thích thế nào Về cánh tay toàn máu của bái đêm trước Nhìn tình trạng giống nghẹt như vừa thọc vào cổ họng của ai đó Mọi người hiểu ý tôi chứ Ông Hành bấy giờ liền chống chế Không thể nào Không phải như mọi người nghĩ đâu Ông có cố gắng thế nào dân làng cũng thực sự tin rằng Bà Hạnh đã chết Và chính bà là người ra tay với ông tầm Họ liền kéo nhau sang nhà của ba bố con Ông Hạnh dùng muốn cản như không được Ông đành chấp nhận Và chỉ mong sự thật không phải như vậy Nhưng khi qua tới nơi thì liền gác Cả đám không tiếp bà Hạnh đâu Tìm quanh nhà không có Ông Hạnh hoang mang đến thẫn thờ Nước mắt tiếp tục chảy Ông gào lớn Bà ơi Thì xin bà đó, và đừng làm gì cả bà ơi Đám người tìm kiếm không thấy bảo hạnh đâu Thì thực sự tin vào những gì mình đoán Họ đứng bản tính với nhau xem tiếp theo nên làm gì Một người đang đứng ở đó lắng nghe Thì chợt thấy sau lưng của mình có điều gì đó kỳ lạ Nói đầu ra đằng sau các thanh niên nhìn vào trong bóng tối bên ngoài Hoàn toàn không có ai Nhưng rõ ràng vừa rồi cảm tưởng như có người chạy vọt qua người của mình hơi sợ hãi người thanh niên bước sâu vào bên trong một chút, đứng sát với vài người chân đỡ sợ. ấy vậy mà cảm giác sau lưng của mình như có người vẫn rõ ràng, cá liên tục quay đi quen lại, khiến cho người bên cạnh chú ý hỏi. Này thằng Vinh, mày làm sao vậy, sao cứ ngoái nhìn cái gì thế? Người kia vừa hỏi vừa lướt ra ngoài xem Vinh vừa nhìn thấy gì, nhưng chẳng thấy gì cả. Thằng này lắc đầu tỏ ra không biết rồi bảo. Cháu, cháu cũng không biết nữa, chỉ chỉ có... Có cái gì? Nói nghe xem. À bừa mãi vậy. À không có gì đâu ạ Người kia chấp miệng qua lại không để ý thêm. Còn Vinh thì lại khép ớn lạnh ngoái nhìn ra sau lưng của mình. càng như muốn ngừng thở khi nhìn vào bóng tối ở ngoài đường. Sao không muốn nghĩ gì thêm? Vinh quay đầu lại xem mọi người đang nói gì. Vinh giật thoát khi có bàn tay ai đó đặt lên vai. Các quay phát lại còn chưa kịp lên tiếng nào thì đã bị một bàn tay khác chụp mạnh vào cổ. Vinh căng mắt chân tay vùng vậy muốn thoát ra, nhưng lực siết quá mạnh. Mạnh đến mức cổ họng chẳng thể nào gào lên được tiếng nào. cả cố gắng ngoái nhìn mọi người để cầu cứu, nhưng hình như chẳng có ai biết đến việc gì đang xảy ra sau lưng. hà vẫn tập trung nói chuyện gì đó Vinh không thể nghe rõ. Không tìm thấy sự trợ giúp, Vinh quay đầu cố thoát khỏi bàn tay của người trước mặt. Gã thì vô cùng khiếp đảm khi đối diện mình Chính là bảng hạnh Bà ta đã xuất hiện ở đây từ bao giờ Miệng nhuẩn ra cười Một giọng nói văng vẳng văng lên vọt vào tay cổ vinh Khi chuẩn bị mất đi thần trí Một trăm năm cuối cùng cũng đã tới Mọi người còn đang quay lưng về phía cửa Chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra Chỉ có người đàn ông đứng quay mặt về đó Mới trông thấy sự việc đó Nhưng đám người qua đồng đứng chân chúc nhau Nên không thể nhìn thấy rõ những gì vừa xảy ra. Ông ta đang nói thì dừng lại nhau mày nhìn ra phía sau của đám người miệng tự hỏi. Chuyện gì vậy? Sao ông ta cất tiếng hỏi. Vừa rồi có người vùng vẫy ở cửa phải không? Đám người quá ngạc nhiên không kịp phản ứng. Các đàn đồng lách qua mấy người để đi ra phía cửa. Nhưng khi đi qua toàn bộ thì sao chẳng hề có chuyện gì? Đám người liền hỏi ông ta gãy đầu đáp. Tôi không biết. Nhưng vừa rồi thấy hình như có người ở đây. Mà bây giờ lại không thấy gì cả. Tất nhiên mấy người kia cũng không giải thích được. Vì họ không hề trông thích điều gì. Chỉ có người đứng gần vinh ban lĩnh nhất. Là thấy có điều gì đó không đúng. Dường như là ở đây vừa thiếu đi một ai đó. Giờ mọi người đang đứng lộn xộn chẳng biết đâu vào đâu. Giờ đang bấy giờ nói với ông Hạnh. Bác Hạnh à. Chuyện này tuy chẳng ai muốn nhưng vợ của bác E là... Dừng lại một nhịp người này lại tiếp. Bác bây giờ phải bình tĩnh Nghe lời mọi người Chúng ta cùng tìm kiếm bác ấy Ông Hạnh như người mất hồn Xong ông cũng đành gật đầu Được rồi Nhưng mà bây giờ mọi chuyện chưa rõ Tìm được bãi ấy trước hết thấy đưa về đây Cậu xin mọi người đừng làm hại bãi ấy Tất cả thờ dài gật đầu Chi nhau đi tìm Tìm ở tất cả ngóc ngách Một số chi nhau đi mời thầy về giúp đỡ Cho dù hiện tại cũng đã buồn Tìm thế nào cũng không thấy bằng Hạnh đâu Mà đêm u ám khiến tất cả cảm thấy áp lực Không ai dám tách ra đi lẻ Dù chỉ đập một khắc Mãi tới nửa đêm không có kết quả Mọi người đành phải chia nhau ra về Nhưng lắm người còn chưa kịp vào nhà Thì ở đâu đó đã có tiếng hét. Con ơi Con sao thế này trời đất đời con tôi làm sao thế này Mọi người kéo nhau đến nhà bà Thực Bà Thực chính là mẹ của Vinh Từ tối đến giờ lo tìm bằng hạnh Nên chẳng ai để ý đến sự biến mất đột ngột của nó Bà thần đi cùng mọi người trở về nhà mình Thì cảm thấy lạ vì không thích con trai đâu Nghĩ nó đã về Tuy nhiên khi vừa bước tới cầm Bà đã ngã quỷ khi thấy con mình nằm vắt vèo trên cầm Cơ thể bị mấy miếng cũ đâm xuyên qua Máu gì ra thành từng vũng ở dưới thức Trường quanh kẻ đứng không vững Người ngồi chẳng xong Ai cũng tỏ ra một nét kinh sợ Những cái chết đang liên tiếp diễn ra Mà ở nơi nào máu cũng tràn ra thành vũng đêm muộn khi trời gần về sáng, mấy người mời thầy cũng đã trở về, dẫn theo một ông lão khá cao tuổi, người mặc bộ quần áo đơn sắc, màu có vẻ trầm, nhìn cực kỳ đơn giản, vài cột túi vải nâu sần. Bước chân vào trong làng, ông thầy này lắc đầu nhìn mọi người rồi nói: trong làng từ khi nồng đậm, từ rất tiếc nhưng phải nói, sẽ có nhiều người nữa phải chết, tôi không thể ngăn được nó chỉ trong một thời gian ngắn. Lệ nguyện mà mọi người nói Đó không đơn giản là một người nguyện rùa Mà đó là lời của một bậc thầy buồn ngại để lại Nó ai oán đến mức Ai muốn phá bỏ Cũng lập tức phải chết Dân làng cả đêm không ai ngủ được Phất vả lắm họ mới có thể Đưa được sắc của Vinh ra khỏi mấy tấm gỗ Dựng làm một cổng nhà Nội tạng của nó nát bấy dương hẳn ra ngoài Máu thịt ao ao đổ xuống Thành cả vũng lớn Chờ mãi mấy người kia Cũng trở về cùng với một ông thầy Thầy nhìn qua cái xác rồi bảo Từ lúc phát hiện ra cái xác Ở đây có bao người Cả đám nhìn nhau Tất nhiên họ không thể nào nắm rõ trả lời Vì từ lúc ấy đến giờ Rất đông người chạy đi chạy lại Đủ ai mất ai chẳng thể biết Âu thầy nhìn có một lượt rồi bảo Tìm kỹ xem trong số những người ở đây Có ai tiền đầu có mặt Nhưng bây giờ không thấy một người phụ nữ Tất cả nhìn nhau Âu Kinh bấy giờ nhớ ra ai đó đến cất giọng bà xuân đúng giờ bà xuân đâu mọi người biết bà ấy không tất cả nhìn chung quanh đúng là bà xuân gần bên nhà bà thực hiện không có mặt lúc bà thực phát hiện sát con trai và ngất lên chính bà xuân là người đầu tiên chạy sang nhưng hiện tại chẳng còn ai nữa thể định bấy giờ liền hỏi cô biết bà ấy sinh ngày tháng năm nào không mau nói cho tôi đi trong còn bà xuân liền bước tới giọng béo máu nói ra ngày sinh của vợ thể định xem bấm chỉ tay Rồi gương mặt trở nên xám xịt lắc đầu Tôi xin lỗi nhưng bà đã chết rồi Cơn kinh hoàng tiếp tục ập tới Này như một cơn ác mộng không thể có điểm kết Nhiều người ngã quỷ giết đất vỗ tay vào lồng ngực mà gào khóc Thả cho chúng tôi Làm ơn tha cho chúng tôi Chúng tôi làm gì nên tội đâu Tại sao lại hành hại chúng tôi vậy chứ Làm ơn đi bà trời đất ơi Chẳng ai có thể ngăn được người đàn bà ấy Vì đó cũng chính là những gì họ đang muốn làm Bà chỉ còn biết cầu xin, cầu xin lời nguyện ấy kết thúc ở đây. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Tới sáng hôm ấy, sắc của bà Xuân tìm thấy ở một cốc cây đa trong nặng. Bà chết trong tình trạng tứ chi bị bẻ gãy, cơ thể như bị dóc khít thịt ra. Mắt lồi cả ra ngoài một cái chết cực kỳ kinh hoàng. Nhưng còn chưa kịp chấn tĩnh khi tìm thấy sắc của bà. Ở trên cây đa tiếng kéo kẹt lại vang lên cho đến khi mọi người nhìn lên bằng hoàng phát hiện thêm một người nữa đã chết, ở bụng bị sợi dây cột chặt, tay chân thõng xuống người đung đưa theo gió. ở dưới đất một gã thanh niên nhìn cây xác treo lủng lẳng trên cây tiểu hoàng hốt sẽ đến mớt hai con mắt vẫn lên những tia đỏ. bỏ lùi chống tay lại đằng sau rồi bắt đầu chỉ tay lên cây cây cây đầu của cây sắc đang đang di chuyển kì cái nhìn thấy cái đầu của cái xác bị treo lên cây bắt đầu cử động rồi xoay ngược lên nó vặn vẹo lại còn vang lên tiếng sắc sắc quá kinh hoàng cả dồn hết sức bình sinh đứng dậy bỏ chạy miệng hét đầm cả lên ngã lên ngã xuống mấy lần tề định nhận ra điểm chẳng lành đền hết lớn mau giữ cậu ta lại đừng để cho cậu ta chạy mất mau lên đám người bấy giờ mới định thần lại muốn đuổi theo nhưng người thanh niên đã chạy đi mất dạng Xong thầy nói một nhóm đi tìm người kia Sứ còn lại ở đây Đưa hai kết sắc về Đúng như thầy định đã đoán Người thanh niên bỏ chạy bàn sáng Được tìm thế dưới một cấp cây Nhưng không biết bằng cách nào ổ bụng Bị thân cây đâm xuyên qua Trong khi cây cây còn đang sống Các tán cây vẫn còn xanh tốt Cả làng bấy giờ quỳ mọp xuống Cầu xin thầy định Thầy à hãy cứu chúng con Chứ còn nào con nào có làm gì nên tội đâu thầy Thầy định đỡ mọi người dậy nói một một giọng chua sót. Thành thật xin lỗi mọi người. Tôi chỉ có thể giúp mọi người vượt qua được kiếp này. nhưng cái giá phải trả thì buộc phải trả. Tôi đã nói đó không chỉ đơn giản là một lời nguyên, mà còn là ý trời. Ý trời đã định, không có tội lỗi nào có thể dễ dàng bị lãng quên. Thì mọi người không gây nên chuyện này. Nhưng thế ngày trước đã gây nên một mối oan nghiệt quá nặng nề. Đây là một tội ác trời đất không thể dung thứ. Nếu như lời nguyện đó không ứng nghiệm, át hẳn cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Chỉ là người đó đang giết người một cách tàn bạo. Tàn bạo giống như những gì đã diễn ra năm mấy. tôi không thể làm gì hơn ngoài giảm bớt đi nỗi kinh hoàng này đối với mọi người. Nỗi kinh hoàng đã khiến lắm người mất đi lý trí. Một gã đàn ông liền sọc tới chỉ mắt thầy định rồi la lối. Chúng tôi mời ông về đây để giải quyết mọi chuyện. Không phải để nghe ông nói mấy lời này. Nếu không làm được thì cút đi, để chúng tôi đi tìm người khác. Ông bảo chúng tôi phải chơi mắt nhìn mọi người lần lượt chết hay sao? Tề định lắc đầu xong còn chưa kịp nói tiếp Thì đột nhiên gắt đàn ông ôm đích cổ họng của mình Miệng ho lên khẳng khẳng Ban đầu các chỉ phun ra bọt nước Nhưng dần dần chuyển sang một màu đỏ của máu Mọi người cố gắng ngăn lại Nhưng cả đã nôn ra gần như là hết những gì có trong người Thức ăn hoặc cùng máu tươi trần ngập cả một cấp Lẫn trong đống máu ấy Người ta còn thấy những con vật đang ngoe ngoài Cái đàn ông họ như là hút hết máu trong người ra Rồi trên mắt đổ gục xuống và thất thở Bỏ mạng ngay trước mặt của mọi người Khiến họ chỉ biết ôm lấy nhau gào khóc trong sự kinh hoàng Thầy định quỳ dạp xuống đất Nước mắt chảy ra ngoài Thầy biết rõ dù mọi người có mặt ở đây Có là thầy hay bất cứ ai đi chẳng nữa Nhưng chuyện này vẫn xảy đến Không ai có thể ngăn được Bởi vì đó là ý trời Rõ ràng tội ác năm ấy quá lớn cho dù không có lời nguyện kinh để lại thì trên đất cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ táng lận đừng tầm ấy chỉ tiếc họ đã đều rời khỏi cõi đời này có sự đau đớn lại đổ vào đầu con cháu của những người ấy sau này đã có mấy đêm đêm nào thiền định cũng tìm cách để lần ra tung tích của bản Hạnh nhưng bà trong một lần xuất hiện chỉ có qua một đêm mà lại có thêm người phải chết chết nhiều đến mức chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể cảm tưởng mọi thứ chung quanh biến thành một màu máu. Đêm này cũng vậy, thầy định tiếp tục đập bàn lễ, tìm kiếm xem bản hạnh đang ở đâu, để có thể giải quyết hận thù, xóa bỏ cơn ác mộng đang gieo rắc ở đây. Sự thật rằng nhà cổ ngạnh hiện tại chính là nằm trên mảnh đất năm xưa của gia đình họ. Sân làng thử ấy đã che giấu mọi chuyện bằng cách xây nhà khác lên chính mảnh đất này, và không ai biết chính xác ngôi nhà bị cháy là ở vị trí nào. Ban đầu người ở trong ngôi nhà đó chính là gia đình của người đàn ông đã gây mạo mọi chuyện. Nhưng theo thời gian có thay đổi và gia đình ông Hạnh là những người hiện tại ở đây. Thầy đình thấp hương đã mấy hôm tìm cách nhưng không được. Hôm nay thầy mới tìm hiểu quyết định trục linh hồn của những đứa trẻ đã chết về năm ấy về. Sau khi có thể dẫn dụ bà Hạnh xuất hiện. Gió bắt đầu nổi lên trên trời mây đen vần vũ tiếng sét giật tiếng sấm nổ vang trời làm những con người bình thường cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Trốn vào góc phòng ôm lấy nhau chuẩn đấng sợ, nhưng nỗi sợ ngược lại càng lúc càng tăng lên, vì sấm chớp liên tục đánh xuống như một cơn thịnh nộ. Bóng tối bị thay thế liên tục bằng những ánh lửa lấp lòe trên bầu trời. Từng tia sáng rực rỡ xuống xếp tuột cả không gian. Bên trong nhà thì đỉnh bánh giờ đã thoát cả bùn hôi, dường như cách thầy đang làm có hiệu quả hơn so với mấy đêm vừa rồi. Tiếng do dít lên trong tiếng sấm, chúng tạo thành những âm thanh chói tai. Rồi từ nơi nào đó vô định, giọng nói giọng cười văng văng, đáng sợ vang lên. Tất cả những con người ở nơi này đều có thể nghe thấy. Đến rồi, một trăm năm đã đến rồi. Các người phải trả giá, cả làng này phải trả giá. Ta sẽ chính thức kết thúc, ta sẽ giết, giết hết tất cả. Giọng nói biến mất chỉ còn lại tiếng gạo thết đập bên ngoài đập vào mái ngói đạp vào những cánh cửa không còn mấy kiên cố, đạp vào những tấm bàn lề hoen dỉ. Thầy đành bấy giờ căng mắt nhìn ra ngoài trời, cả như thể mong đợi một dáng người đã bắt đầu tiến vào. tôi mới nhìn thấy lần đầu nhưng thể biết đó chính là vợ của ông hạnh. Người đã bị lời nguyền ngày đồng 100 năm vận vào người và nó đang điều khiển bà làm ra tất cả mọi chuyện. Nơi đứng hơn thì bà hạnh đã chết, chết từ cách đây hai tháng. Vì vậy cơ thể của bà bốc mùi khó chịu Và mọi người đều người thấy Nhưng sắc của bà vẫn bị ngại hành Và đó mới chính là điểm khởi đầu Cho những sự việc của ngày hôm nay Thầy Đình mau chống đốt bùa Nhắm mắt lâm dâm đập chú Đoạn mở mắt nhìn thẳng vào thân xác kia rồi bảo Những người mà người giết hoàn toàn vô tội Ý trời cũng đã trừng phạt những kẻ gây ra chuyện này Ngay cả muốn tiếp tục hay sao Tiếng cười xé gió vang lên hơn cả tiếng sấp nổ Xong nói tàn độc của một người đàn ông vang lên Hắn không muốn dừng lại Hắn muốn cả ngôi làng này phải trả giá Hắn muốn nhóm ngôi làng này thành một màu máu Thì mới tất cả kết thúc Đột nhiên ông Hạnh chạy ra Đứng bên cạnh thể định làm thấy bất ngờ Vì tưởng ông đã rời khỏi đây theo lời dặn Ông dừng dừng đôi mắt nhìn vợ Bà Hạnh lúc bấy giờ toàn thân là máu Màu dính từ trên mặt xuống tới bàn chân long đổ khắp người ông hạnh nghẹn ngào trong cổ họng nhìn vợ rồi bảo bà bà dừng lại đi bà nào cũng muốn thế này phải không bà hạnh nhếch môi cười nấc đêm một cái máu từ trong miệng trào ra bốc mùi hôi nồng nặc nên nhổ xuống quần áo rồi chảy xuống dưới đất bà từ từ tiến vào trong nhà chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi ông hạnh bấy giờ mất hết lý trí nhấc chân tiến ra ngoài nhưng bị thầy ngăn lại không được bà ấy chết rồi Nếu ông ra đó chắc chắn sẽ chết Mọi chuyện phải để tôi giải quyết Thầy định cố tranh thủ thời gian Muốn ra một đòn kết liễu Nhưng ông Hạnh dường như không nghe ai nói nữa Ông cứ như vậy bước đi lững tứng ra ngoài Mặt đầy nước mắt Bà ơi bà tỉnh lại đi Được giết người nữa Xong ông lại nói như là cầu xin Làm ơn tha cho chúng tôi Tha cho bà ấy đi hay tha cho chúng tôi đi Chúng tôi nguyện cả đời này sẽ thờ phụ mọi người Bà Hành bước tới sát người của ông, cơn mặt trùng xuống, tận chừng như đang nghe theo. Thế nhưng không, ông bị bàn tay của bà túng chặt bóp mạnh vào cổ. Tiếng cười điên loạn vang lên khắp cả làng. Ông Hành lúc này bị bóp cổ đến muốn trộn cả mắt, cả cơ thể từ từ bị nhấc bầm. Tuy nhiên ông có vẻ không muốn thoát khỏi bàn tay ấy, mà chỉ đang cố gắng làm một điều gì đó. Thật đình trong nhà nhìn cảnh này rất muốn xông ra cứu lấy ông. Nhưng không thể vì nếu như rời khỏi vị trí, mọi thứ chuẩn bị từ nãy đến giờ sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể bất lực nhìn. Tuy nhiên ánh mắt của thầy bắt đầu mở lớn khi nhận ra điều gì. Ở bên ngoài bà hành bóp cổ của chồng, miệng nhuận ra cười lạnh lẽo đầy dã man. song dường như thứ đang điều khiển bà cũng cảm nhận được gì đó không đúng. Nơi cưới mặt nhìn xuống thể tích trên tay của ông là một mùi lửa đang cháy. Trong một tháng không kịp phản ứng Ông Hạnh ném nó qua một bên Này ông đã chuẩn bị một mồi lửa lớn hơn Và đổ dầu vào đó Mọi thứ đã chuẩn bị từ lúc nào Mà chẳng ai biết Thầy đình bấy giờ nhận ra mùi dầu hòa Từ tối đến giờ mình người thấy từ đâu Nhưng không kịp nữa Ngọn lửa bên ngoài đã bùng lên Ông Hạnh nhân cơ hội vợ mình Không tập trung liền thoát xa Rồi cùng bàn lao vào trong ngọn lửa Tiếng gầm thét của thứ gì đó Cực kỳ khủng khiếp vang lên Là Lào Đi như muốn thoát khỏi ngọn lửa nhưng bị ông Hạnh giữ chặt. Ông Hạnh đau đớn nhưng ông biết vợ mình đã chết. Thứ trước mắt chỉ là một thân xác bị ngại hành và điều khiển. Ông chỉ đành hy sinh cả bản thân mình để mọi thứ có thể kết thúc. Trước khi gục xuống ông cố thốt ra những lời còn lại. Còn chỉ có thể làm được tới đây. Nhưng chuyện còn lại thì hãy cố gắng. Nét xong cũng là lúc ông dùng hết sức của mình kéo thân sắc của vợ lại ôm chặt. Rồi đè xuống ngọn lửa Cả hai màu trống trở nên bất động Chìm trong ngọn lửa màu đỏ Giữa bầu trời sáng loà Với những tia sét. Thế định chảy cắn nước mắt Nhưng cố gắng định thần thật nhanh Nếu như để lỡ cơ hội này Chắc chắn sự ra đi của ông Hạnh Sẽ hoàn toàn trở nên oan uổng Thế màu trống dồn sức khởi lệnh Tất cả những lá bùa mình đã chuẩn bị để trong ngọn lửa có thứ gì đó Đang muốn thoát ra ngoài Nhưng màu trống bị kéo ngược trở lại Ngọn lửa kia từ màu đỏ chuyển sang màu xanh độc nhìn rất kỳ dị. nó thiêu đốt cây bóng mở kia cho đến khi hoàn toàn tàn lụi. Thật Đình học máu, nôn khăn ở trong nhà. Sắc mặt tái nhợt như người sắp chết. Cơ thể vã cả mồ hôi hột. Tay chống xuống đất cố gắng nhìn ra bên ngoài. Nên ngọn lửa từ từ lụi tàn. Chỉ còn lại hai cây xác bị cháy khu. Tất cả đã kết thúc. Mày đèn kéo đi trở lại bầu trời yên tĩnh bên dưới tiếng cốc nghẹn của anh em nhậm vật liễu bên cạnh xác của bố mẹ bà hành vì vốn đã chết từ lâu nên khi bị lửa thiêu cái xác còn lại chỉ lại toàn xương ngay ngày hôm sau hai cái xác đều được đem đi chôn căn nhà của hai anh em cũng bị thiêu rụi sau đó Thì định có tiểu hóa giải hoàn toàn lời nguyện điểm đó tất cả đứng trước căn nhà Mọi lửa được châm vào cũng là lúc nó bắt đầu cháy lửa màu chóng thiêu rụi đi mọi thứ Theo đi tất cả một quá khứ đầy tội lỗi, một tuổi ác kinh hoàng đã từng diễn ra, theo cháy một lời nguyện đã tồn tại trong suốt trăm năm đẳng đẵng, cũng là điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới ở nơi đây. Đến bây giờ thì tất cả mọi người có thể chìm vào quên lãng, trở thành một bài học đắt giá cho những người về sau.